Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 100 xem món ăn biết điện hạ Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.r Chúc tử khách biết những chuyện về hiên viên phá ban đầu ở Kinh Đô thấp giọng nói mấy câu Mọi người mới biết được thì ra cánh tay phải của hiên viên phá từng bị thương Thoạt nhìn hẳn là đã phế đi rồi Một tên phế vật ngốc ghét như thế, các ngươi cũng tin hay sao? Còn nói thiên hải gia cao thủ gì chứ? Dứt khoát nói là thiên hải thắng tuyết cho hay Tên hán tử say kia mang theo mùi rượu đầy người hô Phi một tiếng nhổ một ngụm nước miếng xuống trước chân của hiên viên phá Hiên viên phá trầm mặt Không nói gì Càng không phản chứt Dùng tay phải có chút khó khăn đem bầu rượu treo trên cánh tay trái lấy xuống Theo thứ tự đặt vào trên bàn rượu Thấy hắn không để ý tới mình Tên hán tử say kia càng tức giận Không ngừng hụp hụt hổ hổ Nói càng ngày càng khó nghe Có chút tử khách cũng bắt đầu ồn ào Hướng về phía huyên viên phá không ngừng chế nhạo cười nhạo Thiên viên phá vẫn không để ý tới, nâng bầu rượu đặt xuống xong xuôi, xoay người chuẩn bị đi về. Tên hán tử say kia bỗng nhiên đứng lên, hô uy, hùng hài tử ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên viên phá dừng bước, nhìn qua. Tên hán tử say kia đi đứng lão đảo, mồm miệng không rõ hỏi ngươi thật sự từng đi kinh đô. Thiên viên phá ngật đầu. Tên hán tử say kia hỏi tiếp ngươi thật sự là bạn học với giáo hoàng đại nhân ư? Hiên viên phá suy nghĩ một chút Sửa cho nói ban đầu Hắn và ta đều là học sinh Sau đó hắn làm viện trưởng Ta làm chủ quản Nghe được câu này Hán tử say kia cười lên ha hả Rất nhiều tử khách cũng nở nụ cười Cảm thấy những lời này thật sự là quá mức hoang đường Tên hán tự say kia chỉ vào cánh tay phải của hắn châm chọc nói các ngư xem tay hắn đi Đây chính là cái phế vật Không còn nửa điểm khí lực Cũng chỉ sướng đi rửa chén Còn nói mình là chủ quản của quốc giáo học viện Đây chính là quốc giáo học viện đó Như nếu có bản lạnh đó còn có thể rửa chén ở chỗ này ư Đại chú Kinh Đô cách thế giới yêu tộc quá mức xa xôi Nơi đó phát sinh rất nhiều chuyện cụ thể cũng rất khó truyền tới trong tử quán ở Bạch Đế Thành Nhưng mà vô luận tử khách ở tử quán nào Vô luận bọn họ uống nhiều rượu hơn nữa Cũng biết địa danh Quốc giáo học viện Công chúa Điện Hạ mà bọn họ kính yêu sùng bá nhất đã từng là một đệ tử của quốc giáo học viện Hơn nữa sư phụ của nàng chính là giáo hoàng đại nhân hiện tại Nếu quả thật hiên viên phá từng học trong quốc giáo học viện Thậm chí còn đã làm chủ quản Như vậy hiện tại làm sao có thể rửa chén trong một gian tử quán hèn hạ như vậy Ở trong góc có cái bàn rượu Trên bàn mấy tên tử khách nghe chuyện liên tục cao mày. Nhìn nhau mấy cái. Cảm thấy rất khó hiểu. Mấy người này là chấp sự thấp nhất của Hồng Hà Thương Hàn. Từng theo thương đội đi tới Kinh Đô. Biết thiên viên phá cũng không nói dối. Chẳng qua không biết vì sao hiện tại lại luôn lạc tới trình độ như vậy mà thôi. Giáo hoàng đại nhân sau khi rời khỏi Kinh Đô. Liền không còn hiện thân Chỉ sợ tự lo còn không xong Nơi nào có tinh thần quảng tới hắn Vậy công chúa Điện Hạ thì sao Dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước Quý nhân nơi nào còn có thể nhớ được lâu như vậy Hơn nữa Nghe nói huyên viên phá ban đầu trước Thiên thư lăng chi biến đã rời kinh đô Suy đoán hẳn là thấy chuyện không ổn mà rời đi Chẳng khác gì là chạy trốn Làm sao còn có mặt mũi đi gặp công chúa điện hạ chứ Tử quán lão bản nhìn cục diện càng ngày càng hỗn loạn Trầm giọng mắng hiên viên phá mấy câu Đuổi hắn về phòng bếp Hiên viên phá không có phản ứng gì Bương một chậu chén vẫn đi ra ngoài Cửa tiếp tục trầm mặt mà rửa Bị người dễ cực châm trọ Bị chửi thành phế vật 3 năm qua, cảnh tượng như vậy đã phát sinh rất nhiều lần Hắn chưa từng để ý tới Không phải bởi vì chất lặng Cũng không phải bởi vì tính cách thật thà Mà là bởi vì hắn biết mình không phải phế vật Hơn nữa hắn không cảm thấy đây là trầm luôn Ban đầu cánh tay phải của hắn bị Thiên Hải Nha Nhi phế bỏ chủ động rời khỏi trích tinh học viện, đã đi gian hàng chợ đêm trên đường ở Kinh Đô để rửa chén. Hiện tại chẳng qua là làm lại nghề cũ mà thôi. Hắn nhớ rất rõ ràng, năm đó Trần Trường Sinh đã nói, lao động để làm ra tiền, không có gì mất thể diện, là chuyện rất vinh quang. Hắn cũng không phải bởi vì ở trước Thiên Thư Lăng Chi biến rời khỏi Quốc giáo Học viện Cho nên không mặc mũi nào đi gặp người cũ của Quốc giáo Học viện Tỉ như lạc lạc điện hạ Ban đầu hắn rời Quốc giáo Học viện Chỉ dùng 17 ngày Đã từ Kinh Đô chạy về Bạch Đế Thành Mùi cùng đất 8.000 dặm đường làm hắn gầy gò không giống hình người Trông như một cây vẫy trúc Đây dễ nhiên không phải là chạy trốn Hắn biết Trần Trường sinh sắc chết Cho nên muốn yêu cầu viện binh Hắn không ngờ tới Cho dù cầm lấy con dấu mà lạc lạc Điện hạ chuyên môn để lại cho hắn Chính mình vẫn không có cách nào vào được hoàng cung Ở sáng sớm ngày hôm sau Hắn tới phiến sườn nối ngoài Bạch Đế Thành muốn tìm Kim Ngọc Luật hỗ trợ Lại phát hiện trang viên của vị đại tướng yêu tộc này đã bị thị vệ hoàng cung vây chặt Trong núi rừng còn ẩn giấu rất nhiều nhãn tuyến Hiên viên phá không có biện pháp nào cũng may không bao lâu sau Hắn nghe được chuyện kế tiếp ở Kinh Đô Thiên Hải Thánh Hậu đã chết Trần Trường Sinh không chết Quốc giáo học viện còn tồn tại. Trần Trường Sinh thậm chí đã làm giáo hoàng bệ hạ. Sau đó Trần Trường Sinh rời khỏi kinh đô. Không còn tin tức. Đối với hiên viên phá mà nói. Hắn có thể trở về quốc giáo học viện. Cũng có thể về bộ tộc của mình. Vô luận loại nào. Cũng là lựa chọn rất tốt. Nhưng hắn lựa chọn ở lại Bạch Đế Thành Bởi vì rất rõ ràng nơi này đã phát sinh một số chuyện Hắn còn chưa gặp được Lạc Lạc Điện Hạ Cũng còn chưa gặp được Kim Ngọc Luật Cứ như vậy Hắn lặng lẽ sinh sống 3 năm trong Bạch Đế Thành Dần dần trở thành đối tượng bị người cười nhạo Dần dần bị người ta quên lãng Nhưng hắn chưa từng quên chính mình ở đây để làm gì Lúc nửa đêm tử quán đã không còn người nào Hiên viên phá kết thúc công việc của mình Dùng nước lạnh đem thân thể tắm rửa sạch sẽ Đổi một thân siêm y sạch sẽ Đi tới tiếu gia hạng ngoài cửa sau hoàng cung Cùng chấp sự phòng bếp quen thuộc bác chuyện Bắt đầu một công việc khác đưa đồ ăn vào trong hoàng cung Hoàng cung tự nhiên đề phòng sâm nghiêm Đưa đồ ăn cũng chỉ có thể đưa đến chỗ chấp sự ngoài thành Không thể nào đi vào cung Thiên viên phá không có quá nhiều tiền để có thể thu mua thị vệ Cũng không đủ cơ trí đến mức có thể bỡ đỡ, đỡ được quý nhân Tự nhiên không cách nào biết được tin tức chính xác trong cung Nhưng hắn có thể dùng phương pháp ngốc nghếch để đạt tới mục đích của mình Như những lần khác hai năm vừa qua chấp sự phòng bếp có danh sách món ăn mỗi ngày Hắn mỗi ngày cũng sẽ nghiêm túc nhìn ba lần Sau khi về nhà còn muốn ghi chép lại một lần Hắn biết rõ lạc lạc điện hạ thức ăn món gì nhất Những thức ăn kia thường thường chỉ có ở nhân tộc thế giới phương xa Ở trên thực đơn vô cùng bắt mắt Hắn nhớ rõ ràng như thế Là bởi vì hắn là chủ quản hậu cần của quốc giáo học viện Từ thời điểm ban đầu Thức ăn của quốc giáo học viện cũng là do hắn làm Thông qua danh sách món ăn Hắn có thể xác nhận lạc lạc điện hạ có ở trong cung hay không? Có việc gì không? Tâm tình như thế nào? Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân hắn ở lại Bạch Đế Thành. Như thường ngày, Hiên viên phá xem xong thực đơn cùng với số lượng món ăn ban thưởng. Xác nhận lạc lạc điện hạ không có chuyện gì. Chân mày cao lại. Mùa đông cải xanh là thanh thuế nhất Ngày hôm trước đưa vào cung non nửa giỏ cải xanh Là món ăn lạc lạc điện hạ năm đó thích ăn nhất Vô luận là xào lên hay là nấu canh Theo đạo lý mà nói Hôm nay cần phải bổ sung mới đúng Vì cái gì không nhìn thấy Lạc lạc điện hạ tâm tình có chút không tốt Chuyện gì đã xảy ra Đang thời điểm hiên viên phá chuẩn bị mạo hiểm hỏi thăm một chút Tin tức nhanh chóng từ trong hoàng cung truyền ra Hơn nữa rất nhanh sẽ truyền khắp cả Bạch Đế Thành Tin tưởng không bao lâu sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục Bởi vì rất rõ ràng Đây là tin tức một vị đại nhân nào đó trong cung cố ý phóng ra Lạc lạc điện hạ sắp lập gia đình Các bạn đang nghe truyện tại truyềnaudio.fr